Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 590 tung kích địch nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên nheo hai mắt vỗ tay vào túi trữ vật, thần niệm vừa động lần. Nửa đem cǒu Thiên Minh Nguyệt hoàn tế ra. Nguyệt Nhi cũng không nhàn rỗi, Ngọc Thủ bắt quyết đem thú hồn phiên lấy ra cầm trên tay. cũng khó trách hai người như Lâm Đại Địch, loại ma phong này có thật. Lực vô cùng kinh người, nếu chỉ có một hai con thì không sao, nếu số lượng nhiều chỉ sợ ngay cả lão quái nguyên anh kỳ cũng vô cùng đau đầu. Nếu không phải bảo vật trước mắt thì không chừng Lâm Hiên đã sớm chạy truồn đi rồi, chỉ hy vọng số lượng đám ma trùng này không nhiều thái. Quá Lúc này Tâm Tỉnh Lâm Hiên đang khá kinh hãi thì những tiếng ong ong truyền đến, ba con ma phong xuất hiện trước mắt. Nhưng trong đó có hai con ma phong hình thể nhỏ hơn mà hoa văn cũng nhàn nhạt. Lâm Hiên ngẩn ra như nghĩ tới điều gì đó, chẳng lẽ là hắn đem pháp lực truyền vào cửu thiên minh nguyệt hoàn, ngân quang chợt lóe rồi vài đạo quang nhận hình bán nguyệt đường kính cỡ hơn. trượng tử bên trong bay ra. Đi, Lâm Khiên khẽ quát một tiếng quang nhận mang theo vô tận hàn khí bắn nhanh về phía trước. Từ ảnh bỗng tản ra, chi có ba con ma phong chắn trước mắt, nhưng thần thông của Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn Hạp chỉ có như kiếm quang bình. Thường, từ đuôi các ma phong bắn ra kim độc nhưng không thể ngăn cản. Một một tổ ma phong bị chém ra thành vô số mảnh màu vàng nhạt. Vô số tiểu trùng xuất hiện trước mắt, quả nhiên là vậy. Nhìn thấy màn này với tâm cơ âm trầm của Lâm Hiên mà, sắc mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nếu là Vũ trùng thì hiển nhiên chưa nhận chủ, hắn có thể trầm rãi thuần hóa. Nguyệt Nhi, biết rồi thiếu gia." Nguyệt Nhi cười duyên một tiếng rồi hai tay múa. May như hồ điệp xuyên hoa, từ bên trong thú hồn phiên tu ra vô số mà. Vũ đem ba con ma phong vây lại. Lấy Tô Vi Nguyệt Nhi thì thì đủ để ứng. Phó, Lâm Hiên thì yên tâm lớn mật đi về phía trước. Đi đến dưới cây liễu kia, Lâm Hiên lấy ra một cái túi. Đây là bảo vật, chuyên môn dùng để chứa linh thú kỳ trùng của tiên giới, giá trị cũng tới mấy ngàn tinh thạch. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết đem miệng túi mở ra, từ bên trong bay ra một đạo hào quang chói mắt lưu chuyển một vòng thì đem ấu trùng thu về không sót một con. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia đắc ý, quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt, nhi chỉ thấy ma vụ cuồn cuộn, bên trong còn có những tiếng đùng đùng. Truyện ra khiến Lâm Hiên không khỏi nhíu mày. Chỉ là ba con độc trùng hơn nữa còn có hai con chưa trưởng thành, thế nhưng lại khó đối phó. Như thế, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng. Ma phong này càng mạnh thì sau này ấu trùng lớn lên chiến lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Lâm Hiên cũng không có ý hỗ trợ, nếu mình nhúng tay vào có thể làm thương tổn đến lòng tự trọng của tiểu nha đầu. Thế là hắn bắt đầu ra tay thu thập linh thảo trong dược viên. Những loại kỳ hoa dị thảo này hiện tại đắt tuyệt tích tái tu tiên giới. Lâm Hiên hiển nhiên vô cùng quý trọng dùng hộp nhỏ đặc chế cùng với phù cấm chế gián lên để phòng dược tính mất đi, sau đó mới cẩn thận thu vào túi. Sau khi Lâm Hiên hành sự xong quay đầu lại thì Nguyệt Nhi rốt cục cũng đã giết được 3 con ma phong. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi nguyệt nhi hóa thành một đạo độn. Quang bay về tay áo Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua lần nữa, thấy không quên thứ gì thì lúc này mới rời khỏi dược viên tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn vừa định mở cước bộ thì thần sắc máy động trên mặt thoáng hiện một tia lo lắng, tay áo rung lên đem miếng ngọc bội của tu sĩ tai nhọn lấy ra cầm trong tay, ngọc bội này không ngừng rung lên trên đó còn có lam quang lóe ra. Nhìn loại tình huống cổ quái này, sắc mặt Lâm Hiên chợt nhìn vào một chỗ nào đó, tay phải nắm chặt đem pháp lực rót vào nhưng ngọc bội không có chút biến hóa. Lâm Hiên không khỏi thở dài, có lẽ đây là lệnh phù của trưởng môn nhân Ngọc Huyền Tôn. Nhưng Lâm Hiên không biết phương pháp, tỷ luyện khó có thể phát huy thần thông của ngọc bội này, nhưng theo lý thì vẫn có thể phát huy ra một chút công dụng, hắn tiếp tục rót pháp lực vào rút cuộc ngọc bội ngừng run rẩy phát ra một đạo hào quang. Hào quang xoay tròn trước người Lâm Hiên nhiều vòng, biến ảo thành một tấm kính ảnh, rồi trên mặt kính lăn tăn như gợn sóng rồi hiện ra một cảnh vật. Đây là Lâm Hiên nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trở nên khó coi. Chỉ thấy cấm chế trước đại môn Trường Sinh Điện lóe ra linh quang, hai người đang không ngừng công kích tới. Đồng tử trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, đã bắt đầu có tu tiên giả tới. Đây sao? Nột nhân một yêu khiến hắn trợn mắt há mồm vì bọn họ chính là lão quái. Nguyên anh kỳ dư. Âm thanh của Nguyệt Nhi cũng trở nên kinh hoàng. Sắc mặt Lâm Hiên biến đổi vài lần, đột nhiên giơ tay thu ngọc bội, nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang bay về phía trước. Lúc này ở trước đại môn trường sinh các một nhân một yêu đang cùng thi. Triển thần thông làm suy yếu cấm chế trước mặt, chỉ thấy một đạo hoàng quang cùng một đoàn hắc khí không ngừng đánh, sâu và màn hào quang Với thần thông của lão quái nguyên anh kỳ liên, thủ Mạn Hạo Quang dường như đắc ẩm đạm đi rất nhiều. Lúc này vẻ mặt khổ đại sư âm trầm, thì ra uy yêu mời lão là có lý do. Mạn Hạo Quang trước mắt này nếu chỉ một người thì cần phải phí một. Phen tay chân, lấy tâm cơ của khổ lão quái thì không dùng toàn lực, sau khi tìm được bảo vật thì hai bên chắc chắn sẽ trở mặt. Lão đương nhiên phải bảo tồn thực lực, mà Quy Diêu thì cũng nghĩ vậy biểu hiện ra là liên thủ, nhưng trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Vì thế Lâm Hiên mới có thêm chút thời gian để xâm vào bảo khố. Một lát sau hào quang phát nổ bắn ra linh quang cực kỳ kinh người. Đáng tiếc đây chỉ là hồi quang phản chiếu, rất nhanh liền tan biến như bọt biển. trên mặt khổ đại sư hiện lên một tia vui mừng cuối cùng cũng phá, xong, trên khuôn mặt xấu xí của quỷ yêu cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên, đưa lưỡi liếm liếm khóe miệng nhìn về lầu các phía trước, ô ô